Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho dù anh không cần như trước, nhưng anh vẫn là thương nhạc của em. Vì sao cô cứ nhất định phải là anh? Chẳng lẽ giống như là cô nói, bởi vì là vì yêu anh? Lời nói rất chắc chắn vừa rồi của cô khiến anh không khỏi phiền não. Trên đời này, ai có thể khẳng định tình yêu là tất cả? Cho dù là yêu thì trong lòng vẫn tồn tại suy nghĩ ích kỷ của bản thân, sẽ không bao giờ có chuyện toàn tâm toàn ý coi tình yêu là thứ duy nhất. Còn cô thì sao? Cô sẽ làm được sao? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Tướng nhạc cũng thể phủ nhận Giờ phút này anh cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đáng Khi cố ý dùng lời nói Làm thương tổn cô Anh biết, biết anh đã cố ý Cô vẫn im lặng chịu đựng Vì sao cô cứ phải khiến bản thân bị thương tổn Tôi cũng tin tưởng chính mình có chưa bao giờ là người khiến tôi phải dài chân Cô có nỗ lực làm việc thật nhiều Cũng phi công vô ích Tôi không yêu chính là không yêu Cho dù cô có bày tỏ cảm tình với tôi bằng cái chết Tôi cũng sẽ không cảm động tình yêu của anh chẳng là gì hết, chỉ có lợi ích. Cũng giống như hôn nhân của anh chỉ cần đem lại lợi ích cho sự nghiệp công ty. cho dù kết hôn với người phụ nữ anh không yêu cũng không là gì. con mắt mộc nguyệt ngân nóng lên. em sẽ cố gắng đến cùng. chuyện chưa đến hồi kết thì làm sao có thể khẳng định được đáp án. cô trương nhạt nhíu mày, Cả người như phát hỏa. một người đàn ông đã dứt khoát từ chối cô, đem tình yêu của cô dập nát dưới chân. cô vẫn còn mặc dày đến cuốn quyết đối phương. mộc nguyệt ngân còn rốt cuộc có ý đồ gì? Nhìn bộ dáng dịu dàng của cô, anh càng thêm chán ghét. Tương nhạt, tình cảm của em sẽ không hiểu được, cô thì thầm chua xót. Không có cách nào, cô yêu chính là yêu, tiếp tục cố gắng, chưa nhận được tình cảm sâu sắc, không có thâm tình, không muốn rời xa. Sao cô có thể buông ra anh? Sao cô có thể buông anh ra? Anh sẽ không hiểu bởi vì anh đã quên mất cô, nhưng cô không thể, tình yêu của cô, chân tình của cô, sự cố chấp của cô, một kiếp lại một kiếp chỉ vì anh cũng chỉ có anh. Mưa to liên tục mấy ngày liền, bầu trời đen dày đặc. Qua 7 giờ 20, một người cơn sách theo hộp giữ ấm vội vàng chạy đến chỗ ở thương nhạt, đợi trước khi anh ra cửa sớm hơn một chút đem đến cho anh. Tóc và quần áo cô đều dính nước mưa, nhưng cô vẫn cẩn thận bảo vệ chiếc hộp giữ ấm không muốn bị mưa gió làm nguội lạnh. Thời gian từng phút trôi qua, người đàn ông đáng lẽ sẽ ra cửa từ 8 giờ, từ sớm, nhưng đã 20 phút trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện, cô lo lắng nhìn vào đồng hồ. Chẳng lẽ đã ra cửa từ sớm? Mọi buổi sáng, tầm giờ này, mấy hôm nay, cô đều đến nhà anh, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được dáng vẻ xem thường của anh, tuy nhiên cô cũng không hề tức giận. Cô không chắc chắn với suy đoán của mình nên do tay ấn chung cửa, chủ nhân căn nhà vẫn không xuất hiện. Có lẽ thật sự đã rời đi rồi, chắc không muốn nhìn thấy cô cho nên anh mới cố ý ra cửa sớm hơn, cô đau khổ nghĩ ngợi. Nhìn hợp giữa ấm trên tay, cô trông có vẻ cô đơn, chỉ đợi đến cuối cùng, anh vẫn từ chối. Vẫn xem cô là loại phụ nữ xấu xa, ghê tẩm. Quay người, Mộc Nguyệt Ngân đang định rời đi, nhưng không biết vì sao, cô linh cảm có điểm xấu, giống như có chuyện gì xảy ra. Đứng ở cửa thang máy, cái thang máy mở ra, cô lại không có ý định bước vào. Không đúng, trong lòng cô không khỏi nặng triểu, toàn thân lạnh toát. Bỗng nhiên cô mở to mắt, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt. Với cá tính của thương nhạc, cho dù anh có ghét một người Cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh Anh sẽ đối đầu trực diện Lấy cách thức của bản thân để biểu đạt sự khó chịu với đối phương Sẽ không bao giờ có hành động bỏ đi trước Như vậy anh không mở cửa Không phải là xảy ra chuyện gì chứ Cô vội vàng đi tới cửa nhà anh Bấm chuông lần nữa Thương nhạc, anh mau mở cửa đi Em là Nguyệt Ngân Cảm giác lo lắng ngày càng mãnh liệt Nếu mặt cô đều là biểu hiện lo lắng Thương nhạc, anh có nhà không? bên trong không hề đáp lại ngẫm nghĩ lại cô buông hộp dự ấm trong tay vội vàng chạy xuống lầu mấy phút đồng hồ sau nhân viên bảo vệ mang theo chùm chìa khóa cùng một nguyệt ngân xuất hiện tại cửa nhà thương nhạc Cô khẳng định là cậu thương có nhà chứ Cô khẳng định là cậu thương có nhà chứ hôm nay hình như tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi nhà vẻ mặt nhân viên bảo vệ nghi ngờ cô nóng nảy lắc đầu cho nhân viên bảo vệ vừa mở cửa cô không chút nghĩ ngợi chạy vội vào trong nhà thương nhạc thương nhạc Cô vội vàng nhìn lướt xung quanh, xác định không có bóng dáng của anh mới chạy về phía phòng ngủ. Khi cửa phòng ngủ được mở ra, thì cô nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích Trong lòng bất ngờ, cô vội vàng hét to, anh ấy ở nơi đây mau giúp tôi gọi xe cứu thương. Nhân viên bảo vệ giật mình, lập tức gọi điện thoại. Mọc Nguyệt Ngân nhanh chóng đến bên anh, thương nhạt anh nghe thấy em nói không. Anh giống như ngủ say, không cử động, cô gáp gáp không ngừng gọi anh, lại lo lắng. Ông trời, anh có chuyện gì vậy? Tại sao không có bất kỳ vạn ứng gì? Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này? Trương Nhạc, em vất vả lắm mới tìm được anh, cầu xin anh đừng rời khỏi em, đừng khiến em đau lòng thêm nữa, cầu xin anh đấy, anh nhất định không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net